Bất quá chuyện này Một mình ta ra mặt là không thể Chi bằng mời tiên hải hải vương Nam thiên cửu châu Nam chiên tiên vương Cùng tây hoàn 12 hai châu An thanh tiên vương Cùng một chỗ ra mặt thượng biểu hai cung Như thế mới có thể đem huyền thiên cách đầu cử thú Vẫn còn trong giai đoạn phát triển này Hạn chế ở trong vùng tạp đà châu cùng vô nhân khu Huyền thiên tiên vực, bọn người giang tuyết, đạo vương cùng với tiên vương khác cũng có nghi hoạt đồng dạng Lạc hoa âm cởi mở nhất, dẫn đầu nói ra nghi ngờ của mình. Nói, mà vô nhân khu càng là hiểm ác vô cùng. Mặc dù vô nhân khu đưa về danh nghĩa của ngươi, ngươi cũng không cách nào thống trị chỗ đó. Vì sao ngươi còn muốn lựa chọn hai địa phương này? Giang Nam cười nói. Rồi rào nhất. Mọi người ngẩn ngơ. Trung Tú Tú nhìn không được nói. Từ tiên giới tùy tiện lấy ra một chỗ. Cũng muốn rồi rào hơn hai địa phương này gấp trăm lần. Giang Nam có nhiều thú vị nói. Như vậy ta hỏi các ngươi tất cả các châu khác sản xuất qua vật gì tốt Cái kia thì rất nhiều Trung tú tú thuộc như lòng bàn tay nói Giang Nam thản nhiên nói Mọi người ngẩn ngơ Trung tú tú thét to Vạn chú đạo quân cùng vạn chú thiên trung coi như là sản xuất sao Đương nhiên tính toán Giang Nam cười tủm tỉm nói Bảo bối bực này là vô thượng chí bảo mà đế cùng tôn tự mình trôn ở Tạp Đà Châu. Một kiện liền hơn tiên kim, tiên liệu, tiên tài, tiên thú khác đếm không hết. Cái chén bể này của ta, rất nhiều tiên thiên linh quang trong tay tiên vương. Đều là được từ chỗ đó. Lại có thể dùng lính ngộ ra tiền sử đại đạo. Tử tiêu tiên vương như có điều suy nghĩ. Giang Nam tiếp tục nói, trong mi tâm hắn từng cái quan tài bay ra, nhiều đến mấy trăm cái, từng ngụm quan tài cực lớn giống như ngọn núi, đứng vững ở trước mặt mọi người. Những quan tài này chính là bảo vật trải qua tịch diệt kiếp hủy diệt vũ trụ càn khôn tẩy lễ. Trong quan tài nội tàng dư âm tịch diệt kiếp cùng oán niệm của cường giả tiền sử. Mặc dù là tiên vương thấy cũng nhìn không được tim đập nhanh. Ra đầu run lên. Trong mi tâm giang nam lại có chỗ hoang thần thạch giống như núi bay ra. Từng khối thần thạch chất phát tự nhiên. Là tài liệu luyện khí thượng thường nhất. Là vô thượng thần thạch trong tịch diệt kiếp mới có thể sinh ra đời. Những thần thạch này trồng chất cùng một chỗ. Sức nặng so với tam giới còn nặng hơn. Giang Nam mở ra bàn tay. Một đảo tiền sử đại đảo hiện hiện ở trong tay. Để cho mọi người lập tức cảm giác được một cổ cảm giác không giống người thường. Đây là đại đảo thời đại thần mấu kia. Bị Giang Nam suy diễn ra. Cách tiên kim tiên liệu gì có thể vượt qua chỗ hoang thần thạch. Tiên thú gì có thể vượt qua vạn chú đảo quân cùng thần mấu đảo quân? Bảo vật gì có thể vượt qua vạn chú thiên trung cùng thân thể thần mấu đảo quân? Giang Nam cười nói. Đáp so ra kém, như vậy sao ta không đem hai địa phương này nhét vào địa bàn của mình? Nam Quách tiên ông đột nhiên nói. Ta minh bạch ý tứ của giáo chủ. Kỳ thật! Ta trong lúc vô tình nghe qua một cách truyền thuyết. Nói là lúc đi cùng tôn khai thiên tích địa. Đem một ít ma đầu tiền sử không cách nào luyện hóa chấn áp tại Tạp Đà Châu. Mượn nhờ lực lượng của Tạp Đà Châu đến luyện hóa những tồn tại tiền sử này. Bởi vậy Tạp Đà Châu mới có vẻ tiên khí mỏng manh, dựng sinh không ra cường giả. Giang Tuyết nghi ngờ nói. Hơn phân nửa là nguyên nhân này. Nam Quách tiên ông gật đầu nói. Nếu tồn tại tiền sử trong tạp đà châu bị chấn áp luyện hóa không còn. Tạp đà châu tất nhiên sẽ trở thành tiên cảnh không kém hơn châu khác. Chỉ là vô nhân khu thì sao? Hắn tiếp tục nói. Chỉ sợ giáo chủ không cách nào nhúng chàm rồi. Vô nhân khu thật sự hiểm áp. Tạp Đà Châu còn có khả năng một lần nữa biến trở về tiên cảnh. Nhưng vô nhân khu sẽ không có khả năng này rồi. Tùy tiện trong vô nhân khu nhảy ra một đầu tiền sử sinh linh. Cũng không kém hơn tử tiêu lão đảo. Lại có tồn tại như thần mấu đảo quân chết mà không cương. ngoại trừ đế cùng tôn. Không người có thể chấn áp 249 đế tôn. Tiếu Đông Phong, chương 2205, tịch diệt thiên hỏa hay Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz vô trần đạo nhân cười nói. Ta coi trọng chính là vô nhân khu tương lai Giang Nam thản nhiên nói. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó. Vô nhân khu cũng sẽ biến thành tiên cảnh cùng với tiên châu khác đồng dạng. Những người khác có chút không tin, vô nhân khu là hung hiểm bực nào. Ngay cả đế cùng tôn cũng không thể dọn dẹp chỗ đó, huống chi bọn hắn. Tử tiêu tiên vương cười ha ha nói, có khả năng này bất quá không biết muốn tới năm nào tháng nào. Giáo chủ, ngươi bây giờ còn chưa đột phá thành tiên vương. Vẫn là chuẩn bị chờ tiên giới nguyên thủy chi địa mở ra. Thành tựu tiên vương A. Giang Nam gật đầu. Không thành tựu tiên vương. Hắn cái chủ nhân của một châu này thủy trung danh bất chính. Ngôn bất Thuận Hoàn toàn chính xác phải chuẩn bị một phen. Mấy trăm quan tài tiền sử kia. Bị rất nhiều tiên vương chân tiên hợp lực tế luyện một phen. Hóa thành một tòa thiên quan đại trận. Bố trí ở bên trong huyền thiên tiên vực. Tòa thiên quan đại trận này dị thường hiểm áp. Nhăm hiểm vô cùng. Mấy trăm quan tài vừa ra. Liền có thể đem không gian trong trận hóa thành một mảnh cấm khu. Áp chế tiên đạo. Tràn đầy dư âm tịch diệt kiếp. Tiên vương bình thường tiến vào trong trận cũng chỉ còn đường chết. Như thế nào mới có thể đem chủ hoang thần thạch luyện hóa, luyện trở thành pháp bảo? Giang Nam thì đang thí nghiệm luyện hóa chủ hoang thần thạch. Chỉ bất quá vô luận hắn dùng tiên hỏa, hay dùng hỗn độn dì hỏa. Đều không thể đem chủ hoang thần thạch luyện hóa. Chỉ có thể đem loại thần thạch này cháy sạch mềm hóa. Nguyên thủy trứng đảo kiếm trứng Đạo chi Bảo của hắn bị thần mẫu đảo quân phá hủy. Muốn trọng luyện nguyên thủy trứng đảo kiếm. Chỉ là không cách nào luyện hóa trộ hoang thần thạch. Hắn cũng không thể làm gì. Giang Nam trước đi thỉnh giáo tử tiêu tiên vương. Tử tiêu tiên vương cũng không biết như thế nào mới có thể luyện hóa trộ hoang thần thạch. Cười nói. Giáo chủ làm gì tới hỏi lão hủ. Nam quách tiên ông kia biết rất nhiều. Ta còn chưa từng nghe nói chuyện thuyết đí cùng tôn đem các tồn tại tiền sử như vạn chú chôn ở Tạp Đà Châu. Hắn rõ ràng trong lúc vô tình nghe qua. Giáo chủ hỏi người này. Nói không chừng hắn lại ở trong lúc vô tình nghe qua như thế nào mới có thể luyện hóa chủ hoang thần thạch. Sang Nam cũng đối với Nam Quách Tiên Ông có chút hoài nghi. Lão Thọ tử này biết đến sự tình thật sự nhiều lắm. Quả thực chính là một vạn sự thông. Ngay cả bí văn mà tử tiêu tiên vương cũng chưa từng nghe qua. Hắn rõ ràng nói tới. Nói đến đạo lý rõ ràng. Lúc Sang Nam tìm được Nam Quách Tiên Ông. Lão thỏ tử này rõ ràng cùng nữ ma đầu lạc hoa âm kia chung một chỗ nói nhỏ không biết thương nhị chuyện gì. Giang Nam cực kỳ đau đầu. Thầm nghĩ. Ngươi muốn luyện hóa chủ hoang thần thạch luyện thành pháp bảo của mình. Nam quách tiên ông ngẩn ngơ. Cười nói. Bất quá đối với giáo chủ mà nói luyện hóa thần thạch cũng không khó khăn trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, vội vàng thỉnh giáo. Nam Quách Tiên Ông cười nói: "Giáo chủ không phải tinh thông Tịch Diệt Đại Đạo sao? Nếu có thể luyện thành Tịch Diệt Thiên Hỏa, đơn giản liền có thể luyện hóa thần thạch, đem nó miêu tả thành các loại hình thái, quán thâu đại đạo." Giang Nam Đại Hỷ khiêm tốn thỉnh giáo như thế nào luyện thành tịch diệt thiên hỏa Nam Quách Tiên Ông lắc đầu nói 250 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2206 Thiên hỏa luyện kiếm Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz ta đây liền không biết rồi Ta cũng chỉ là nghe nói có loại gì hỏa tịch diệt thiên hỏa này. Chỉ là ta không thông tịch diệt đại đảo. Không thể nào biết được phương pháp. Đúng rồi giáo chủ. Ta muốn cùng lạc đảo hữu đi ra ngoài một chuyến. Sau đó liền quay trở lại. Lạc hoa âm cười nói. Hai người nganh ngang rời đi. Sắc mặt giang nam cổ quái. Thầm nghĩ. Lão thọ tử này biết đến sự tình nhiều lắm quả thực khả nghi Hắn xích bằng mà ngồi Nguyên thủy đại đảo bay ra bên ngoài cơ thể Đột nhiên biến đổi Hóa thành tịch diệt đại đảo vô cùng tinh khiết Bắt đầu thử luyện ra tịch diệt thiên hỏa Giang Nam đối với tịch diệt đại đảo khai phát Nguyên thủy tịch diệt ấm là một cái trong số đó Còn có thể hóa thành đồng uyên. Chất chứa đại tịch diệt. Thiên nhân ngũ suy. Thôn phệ phai mờ đối thủ. Lần tiến vào trong vô nhân khu kia. Vì luyện hóa dư âm tịch diệt kiếp trong bình ngọc. Hắn lính ngộ ra tịch diệt ma nhãn. uy lực còn trên nguyên thủy tịch diệt ấm. Giang nam biết rõ. Tịch Diệt Đại Đạo vượt qua xa Nguyên Thủy Tịch Diệt ấm cùng Tịch Diệt Ma Nhãn đơn giản như vậy. Còn có thể diễn biến ra đủ loại đại thần thông uy lực không thể tưởng tượng. Chỉ là đến nay, hắn một mực không rảnh an tĩnh, suy diễn ảo diệu của Tịch Diệt Đại Đạo. Tịch Diệt Đại Đạo thật sự là hết sức ảo diệu. Lúc trước ta không để mắt đến khai phát đại đảo này. Hôm nay xem ra. Đích thật là sai lầm. Giang Nam không có ý đồ trực tiếp suy diễn ra tịch diệt thiên hỏa. Mà là trước đem chỗ đảo diệu của tịch diệt đại đảo suy diễn ra. Trong hai tròng mắt hắn hiện lên tịch diệt kiếp. Lần nữa hóa thành tịch diệt ma nhãn. Trong mắt sinh ra vũ trụ càn khôn. Sau đó lại tan vỡ. Ở bên trong tan vỡ cùng sinh ra đời sưu tầm đạo lý lớn của tịch diệt. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện tịch diệt đại đạo tinh túy liền ở phía trên hai chữ tịch diệt. Cách gọi là tịch. Chỉ chính là trống vắng. Yên tĩnh. Để cho sinh linh lâm vào yên tĩnh. Đã không có khí tức. Bất động không nghe không muốn. Một tố bùn điêu. Vút lên hết thầy thanh âm. Hết thầy quang. Hết thầy sắc của thế gian. Hết thầy sự vật đều lâm vào trạng thái bất động. Hết thầy đại đạo đều lâm vào trạng thái bất động. Đó là một loại yên lặng tuyệt đối. Đã không có vận động. Đã không có đạo. Bất luận thần thông gì đều không thể vận dụng. Ma diệt. Thi là hủy diệt. Hủy diệt hết thầy. Hủy diệt tất cả. Đem sinh mệnh hủy diệt. Đem núi non sông ngoài đại địa hồ nước đại dương minh mông hết thầy phá hủy. Để cho trong tinh không không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Lâm vào hắc ám tuyệt đối. Đem vũ trụ càn khôn trở lại thành phẩm chất như cũ. Tịch diệt đại đảo là trước tịch sau diệt. Bất quá sang nam cũng phát hiện. Tịch diệt đại đảo cũng không phải vô địch. Thế gian này không có đại đảo vô địch. Tịch diệt đại đảo cũng có khắc tinh. Vô luận là tiên đảo hay là bất không đại đảo. Chú đạo. Tiện sử thần đảo thời đại thần mẫu đảo quân kia. Cũng có thể khắc chế tịch diệt đại đảo. Tịch diệt đại đảo là hủy diệt hết thầy. Trở về bổn nguyên. Hết thầy không có sinh mệnh. Mà vô luận là tiên đảo. Bất không hay là chú đảo. Đều có thể khai thiên. Từ trong bổn nguyên mở thế giới. Diễn biến sinh mệnh sinh linh. Do đó phá vỡ yên tĩnh tuyệt đối, phá vỡ vũ trụ bổn nguyên không có sinh mệnh, tịch diệt đảo nhân hủy diệt nguyên một đám thời đại. Chỉ sợ không phải là hắn trực tiếp đem nguyên một đám tiền sử văn minh này phá hủy, mà là chờ đợi những thời đại này đại đảo mục nát. Vũ trụ khó có thể chống đỡ nổi những văn minh kia. Lại thuần thế đem những thời đại này phá hủy mai táng. Giang Nam đột nhiên có một loại hiểu ra. Thầm nghĩ. Diễn biến vũ trụ hồng hoang. liền phá vỡ tịch diệt đại đảo. Thẳng đến đại đảo mới mục nát. Lần nữa bị tịch diệt đảo nhân tiêu diệt. Sinh sinh diệt diệt. Tuần hoàn không thôi. Tiên đảo cũng có một ngày mục nát. Đợi cho ngày mục nát Là thời điểm diệt thế Lòng hắn trầm trọng 5 tỷ 600 triệu năm là một vòng quay trở lại Trong vô nhân khu mai táng nguyên một đám thời đại tiền sử Sớm muộn gì thời đại tiên đảo cũng sẽ bị mai táng Cường đại còn sót lại biến thành tồn tại trong một cấm khu của vô nhân khu Chờ đợi thời đại mới đến Đấy tôn cùng bất không đảo nhân liên thủ Chém giết tịch diệt đảo nhân Phân thây trấn áp Chỉ là bọn hắn há có thể chạm được tịch diệt Đợi cho tiên đảo mục nát Tịch diệt đại đảo liền tử trong thiên địa mục nát hiện lên Tịch diệt đảo nhân sẽ phục sinh Lần nữa diệt thế Hôm nay tiên đảo còn chưa đạt tới trạng thái hưng thịnh nhất Bất quá sau khi đến trạng thái hưng thỉnh nhất Sẽ thỉnh cực mà suy Không cách nào tránh khỏi Đến lúc đó chỉ sợ tồn tại đảo quả ký thác vào tiên thiên pháp bảo Mới có thể vượt qua tịch diệt kiếp A Hắn xíp bằng ngồi ở chỗ kia Đại đảo trong cơ thể minh minh diệt diệt Lúc hủy diệt tịch diệt đại đảo chiếm cứ chủ thể để cho cả người hắn như là tịch diệt đạo nhân tràn ngập một loại khí tức đại yên tĩnh đại hủy diệt, vắng vẻ diệt diệt, không hề sinh cơ. Tựa như tồn tại khủng bố kỳ lạ nhất, mà ở thời điểm tịch diệt đại đạo kinh khủng nhất, hưng thịnh nhất, trong cơ thể hắn lập tức có sức sống tràn trề. Đó là bất không đại đạo Là Hồng Mông Đại Đạo Từ trong hốn đồn hư vô sinh ra đời Biến thành sinh linh bên trong tịch diệt Mà ở thời điểm Hồng Mông Đại Đạo hưng thịnh Tiên đạo sinh ra đời Thay thế Hồng Mông Đại Đạo Phá vỡ tịch diệt Phá vỡ hốn đồn Diễn biến vũ trụ càn khôn Tất cả đại đạo của thế gian Hay là chú đạo sinh ra đời Diễn biến chú đạo thế giới Hoặc là Hồng mông đại đạo bị thần đạo Thời đại thần mẫu đạo quân kia thay thế Như thế liên tục Tuần hoàn đền đáp lại Hình thành nguyên một đám hệ thống Hắn không chỉ tìm hiểu tịch diệt đại đạo Cũng tìm hiểu hồng mông Tìm hiểu tiên đạo Tìm hiểu chú đạo cùng thần đạo. Để cho mình đối với nguyên một đám thời đại này lý giải lính hội đại đạo càng thêm tinh thâm. Càng thêm tinh diệu. Thời gian dần trôi qua. Giang Nam thậm chí cảm giác được đạo quả của mình chấn động. Ở bên trong đạo quả. Một đầu đạo vân hẹp dài vỡ ra. Dần dần khuyết trương. Mơ hồ có thể chứng kiến một mảnh đảo cung ở bên trong không gian đảo vân. Đảo cung. Nếu mở đảo cung, hắn là tiên vương. Theo hắn đối với tịch diệt. Tiên đảo. Bất không cùng tiền sự thần đảo. Chú đảo lính hội càng ngày càng sâu. Phạm vi đảo vân vỡ ra càng lúc càng lớn. Đạo cung cũng sần sần từ tư ảo trở nên rõ ràng. Âm ấm. ấm. Đạo quả nhẹ nhàng chấn động. Đạo vân khép kín. Đạo cung biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam mở mắt. Trong nội tâm rất là vui mừng. Tuy lần này như trước không thể mở đạo cung. Chứng đạo tiên vương. Nhưng mà hắn suốt cuộc tìm được một con đường thành tựu tiên vương. Tử tiêu đảo huyên nói ta tu luyện vài tỷ năm mới có thể chứng đảo tiên vương. Lời này vốn là đúng. Nhưng mà ta lính ngộ tịch diệt bất không tiên đảo. Các loại đại đảo tuần hoàn không thôi. Sinh sinh diệt diệt. Tối đa tu luyện trăm vạn năm. liền có thể một lần hành động chứng đảo. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trong khoảng thời gian này. Hắn trải qua sinh sinh diệt diệt tuần hoàn không thôi. Đối với tịch diệt đại đảo đã có khống chí cực cao. Đối với như thế nào luyện thành tịch diệt thiên hỏa đã có tính toán trước. Cách gọi là tịch diệt thiên hỏa. Là thiên hỏa hủy diệt hết thầy. Là lúc vạn đảo tịch diệt nhen nhóm thiên hỏa. Nhưng đồng thời cũng là thánh hỏa dẫn đốt thời đại sau. Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Nguyên thủy đại đảo phân dày. Hóa thành vô số đại đảo. Đại đảo phức tạp. Có chú đảo có tiền sử thần đa. Cũng có tiên đảo. Trong lúc đó vạn đảo tịch diệt. Hóa thành tịch diệt đại đảo. Là lúc này. Giang Nam quát tháo. Chỉ thấy thời điểm vạn đảo tịch diệt. Một đóa thiên hỏa đột nhiên sinh ra đời. đóa thiên hỏa này chất chứa uy năng đốt hủy hết thầy. Khủng bố vô cùng. Uy năng thậm chí vượt qua Giang Nam dùng tiên đảo luyện thành tiên hỏa cùng với dùng hồng mông đại đảo hóa thành hỗn độn dị hỏa. Nhưng mà cổ quái chính là bên trong đóa thiên hỏa này vậy mà ẩm chứa một đường sinh cơ. Trong lửa mơ hồ hiện ra cảnh tượng một mảnh vũ trụ sơ khai. 251 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2207. Thiên Hỏa Luyện Kiếm hay Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz. cái này là tịch diệt thiên hỏa. Một vòng sinh cơ bên trong tịch diệt. Cuối cùng đã luyện thành. Giang Nam lộ ra sắc mặt vui mừng. Tâm niệm vừa động. Tịch diệt thiên hỏa rơi vào trên một khối chủ hoang thần thạch cao hơn người. Chỉ thấy chủ hoang thần thạch bắt đầu mềm yếu tan rã. Mặc dù là tiên vương cấp tiên hỏa cùng hốn đồn gì hỏa cũng không thể luyện hóa chủ hoang thần thạch. Rốt cuộc ở dưới uy năng của tịch diệt thiên hỏa bắt đầu hóa tan. Tịch diệt thiên hỏa quả nhiên có thể luyện hóa chủ hoang thần thạch. Nam Quách tiên ông không có lừa gạt ta. Giang Nam Đại hỉ Trong nội tâm lại có chút nghi hoặc Nam Quách tiên ông cái lão thỏ tử này nói mình nghe nói qua tịch diệt thiên hỏa có thể luyện hóa chủ hoang thần thạch. Bên trong những lời này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tịch diệt thiên hỏa cùng chỗ hoang thần thạch đều là ở trong tịch diệt kiếp sinh ra đời. Người nào có thể nhìn thấy tịch diệt thiên hỏa luyện hóa chỗ hoang thần thạch? Chỉ sợ là người đã trải qua tịch diệt kiếp mới có thể thấy một màn như vậy. Lão thỏ tử nói nghe nói, hắn là nghe người phương nào nói người kia tất nhiên là đã trải qua tịch diệt kiếp, thậm chí sống cho tới bây giờ. Nếu như hắn thực sự không phải là nghe nói, như vậy chính là hắn trải qua tịch diệt kiếp. Hắn tận mắt nhìn đến qua tình hình tịch diệt thiên hỏa nấu chảy trụ hoang thần thạch. Bất quá, lão thọ tử này thật là cường giả tiền sử sống qua tịch diệt kiếp tồn tại đến bây giờ sao? Giang Nam lộ ra vẻ nghi hoặc Tồn tại sống qua tịp diệt kiếp sống đến bây giờ Là cường đại bực nào Lợi hại hạng gì Hắn đã thấy vạn chú đảo quân cùng thần mấu đạo quân Đều không ngoại lệ là nhân vật cường đại vô biên Thậm chí ngay cả tiên thiên pháp bảo Cũng không thể luyện chết bọn họ Cách kia là nhân vật có thể cùng đi cùng tôn khiêu chiến Là bá chủ mưu đồ khôi phục tiền sử vinh quang. Đem nam quách tiên ông cùng vạn chú đảo quân. Thần mấu đảo quân đối lập thoáng một phát. Giang nam không khỏi thật sâu hoài nghi suy đoán của mình. Hơn nữa trong cơ thể lão thỏ tử này mặc dù có tiền sử đại đảo. Thậm chí ngay cả tịch diệt đại đảo cũng có một tia nửa sợi. Nhưng vẫn là dùng tiên đạo làm chủ. Hiển nhiên là tiên đạo chân tiên. Đạo quả của hắn cũng không có chỗ thần kỳ gì. Thấy thế nào cũng không giống như là cử phách tiền sử sống đến bây giờ. Mặc kệ hắn, lão thỏ tử này cùng ta là bạn không phải địch quản hắn khỉ gió là lai lịch ra sao. Chủ hoang thần thạch đã luyện hóa được không ít. Có thể trọng luyện nguyên thủy trứng đảo kiếm. Giang Nam lập tức bắt đầu đồng thủ. Đem nguyên thủy đại đạo của mình trồng trong kiếm phôi. Không ngừng hóa tan càng nhiều chỗ hoang thần thạch nữa. Lúc này đây hắn trọng luyện nguyên thủy trứng đảo kiếm. Cải biến hình thái của trứng đảo kiếm. Vốn nguyên thủy trứng đảo kiếm căn cứ hốn đồn làm kiếm tiêm. Một phần hai. 2/3. Tứ tượng ngũ hành lục hợp bát hoang. Cửu cung thập thiên can 12 địa chi là 27 tiết. 36 thiên cương 72 địa sát cùng chư thiên tinh đấu tinh hà. Vô cùng phiền phức. Hơn nữa, từ khi Giang Nam đi vào thiên giới, Nguyên thủy đại đạo dung hợp tịch diệt đại đạo. Chú đạo cùng tiền sử thần đạo Nguyên thủy Chứng đảo kiếm đã có chút cùng nguyên thủy đại đảo của hắn không quá phù hợp. Hiện tại trọng luyện nguyên thủy trứng Đạo kiếm là một thời cơ khó được. Để cho hắn có thể cải tạo hình thái trứng đảo kiếm. Để cho kiếm này có thể cùng nguyên thủy đại đảo hoàn mỹ phù hợp. Oanh! Nguyên thủy đại đảo từng đợt rồi lại từng đợt hướng nguyên thủy trứng đảo kiếm sần sần thành hình oanh khứ. Lạc ấm dấu phít đại đảo. Lạc ấm nguyên thủy đại đảo chất chứa thần thông. Để cho thanh bảo kiếm này chất chứa thần thông. Chất chứa quy năng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, sau lưng giang nam một ngụm chén bể bay ra. Hóa thành một đảo Linh Quang Trường Hà. Bá một tiếng hướng nguyên thủy trứng đảo kiếm phóng đi. Hắn rõ ràng là ý định đem tiên thiên bất diệt Linh Quang luyện nhập trong nguyên thủy trứng đảo kiếm của mình. Ông! Linh Quang chấn động kịch liệt. Đem nguyên thủy trứng đảo kiếm bắn ra. Giang Nam khẽ nhíu mày. Đột nhiên! tất cả mọi người trong huyện thiên tiên vực nhìn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không tiên vực thông u lẩm bẩm nói tử tiêu tiên vương ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói tiên kiếp tiên giới thất trọng kiếp từ trong tư không tầng thứ bảy tiên giới diễn sinh kiếp số theo lý mà nói tiên nhân luyện bảo Sẽ không lọt vào kiếp số huyền thiên giáo chủ đến cùng luyện bảo vật gì Như thế nào sẽ chọn ra thất trọng kiếp Hắn nhìn về nơi Giang Nam luyện bảo đợi thấy rõ Giang Nam luyện pháp bảo Không khỏi ngẩn ngơ Những người khác cũng từng người nhìn lại Nguyên một đám ngây ra như phóng Chỉ thấy ở dưới lôi vân của tiên giới thất trọng kiếp đứng vững một cây thạch trụ thật cao, cao tới hơn trăm trường, to đạt bảy trưởng, phun ra nuốt vào nguyên thủy chi khí, lan ra khí tức cuồn cuộn mờ mịt, tựa hổ muốn vĩnh hằng bất diệt. 252 đế tồn. Tiểu Đông Phong. Chương 2208. Tiên giới thất trọng kiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz chỉ là không phải nói luyện kiếm sao. Giang Nam luyện nguyên thủy trứng đảo kiếm ở đâu? Nguyên thủy trứng đảo kiếm cực kỳ kỳ lạ. Làm người ta xem qua khó quên. Mà bây giờ ở đây chỉ có một cây trụ to lớn. Dường như ngọn núi nhỏ cao vút đứng ở đó. Căn bản nhìn không ra đây là một thanh kiếm. Đây là gậy gộc A. Trung tú tú ngạc nhiên. Liếc liếc phi cử đảo nhân. Phi cử đảo nhân trời sinh tính thói quen mô phỏng theo càn nguyên tiên quân. Cũng mang theo một cây gậy. Cười nói. Giang Nam sửa chữa nàng nói. Đây là kiếm. cái này rõ ràng là gậy gộc. Trung tú tú hì hì cười nói. Các ngươi thậm chí ngay cả pháp bảo cũng giống nhau như đúc. Đây thật là một cây kiếm. Giang Nam nghiêm mặt nói. Tử tiêu tiên vương đột nhiên nói. Giáo chủ, vì sao ngươi luyện bảo gặp phải lôi kiếp? Chẳng lẽ nói. Hắn sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Ngươi không có chứng đạo thành tiên. Giang Nam gật đầu Hắn cũng không có chứng đạo Lúc đầu tam giới nhất thống Hồng đảo nhân quân đảo nhân truyền đảo thiên hạ Tam giới thiên đạo cải biến Lấy thần đạo đã không cách nào đạt được tiên giới tán thành mà thành tiên Giang Nam là lướt qua giai đoạn chứng đạo này Dẫn đầu luyện thành chân tiên đạo quả Xếp tới Tiên giới Sắc mặt tử tiêu tiên vương càng thêm ngưng trọng nói Vậy khó trách ngươi không có chứng đạo thành tiên Tự thân khí tức cùng tiên giới không liên quan Nếu luyện bảo Bảo vật quá mạnh mẽ Tất sẽ dẫn động tiên giới cảm ứng đánh xuống kiếp số Như thế là việc nhỏ thất bại bất quá là bảo vật bị hủy Nhưng nếu ngươi đột phá đến tiên vương cảnh giới, đó chính là đại sự. Tiên giới tất nhiên sẽ hàng kiếp diệt ngươi. Giang Nam gật đầu nói phải, hắn từ lâu ngờ tới nếu như mình đột phá thành tựu tiên vương tất sẽ gặp kiếp. Như vậy tiên giới nguyên thủy chi địa ngươi không thể đi. Tử tiêu tiên vương trầm giọng nói, Tại địa phương khác đột phá trở thành tiên vương. Ngươi còn có khả năng vượt qua tiên kiếp Ở nơi này đột phá Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ Giang Nam Cao Mày Nếu quả thực như tử tiêu tiên vương nói Hắn đi nguyên thủy chi địa đột phá thành tử tiên vương Chỉ sợ xác thực sẽ diễn biến thành một hồi tai hương ngập đầu Đột nhiên cổ tiêu lôi đồng Hóa thành lôi hải Tiên giới thất trọng kiếp bạo phát. Cái kiếp số này đến từ thất trọng hư không của tiên giới. uy năng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Trong lôi hải dâng lên lôi hệ thần thông oanh hạ. Loại uy năng này. Thậm chí ngay cả tiên thiên nguyên thủy tiên vực cũng vô pháp ngăn cản. Lôi hoang xuyên thấu tiên vực. Trực tiếp đánh vào trên thạch trụ kia. Trong trước nhóng này, mọi người thậm chí thấy trong lôi chỉ dâng lên lôi long, lôi phượng, lôi thủ, lôi tháp, lôi đỉnh, lôi cầm, lôi phủ. Cách này chính là tiên đạo thần thông, lấy tiên lôi tổ hợp, uy năng càng mạnh, trí cương trí mãnh phá hủy hết thảy Cách này đã là tiên vương cấp đại thần thông. Lôi chỉ khẽ động, liền tương đương với vô số tiên vương cùng nhau công tới. Oanh, tiên giới thất trọng kiếp đánh rớt. Đánh vào trên thạc trộ mà giang nam luyện. Thạc trụ phong cách cổ xưa hùng vĩ. Lù lù mà đứng. Đồ sộ bất động. Tùy ý mỗi loại lôi hệ thần thông của tiên giới đánh rớt. Ngay cả nửa phần tổn thương cũng không có. Cái thạch trụ này dù sao cũng là trụ Hoang Thần Thạch luyện, tiên vương cấp lôi hiếp khó có thể lay động mảy may. Giang Nam Xít bằng ngồi ở bên cạnh thạch trụ, như trước lấy nguyên thủy đại đạo của mình không ngừng oanh kích thạch trụ, tế luyện món pháp bảo này. Chỉ thấy nguyên thủy chi khí trên đỉnh đầu hắn quanh quẩn. Sau đầu thần luôn chuyển động. Nguyên thủy minh mông. Hóa thành mỗi loại thần thông in vào bên trong thạch trụ. Tiên giới thất trọng kiếp bảo càng thêm mãnh liệt. uy năng cũng không ngừng trong tăng lên. Rất nhanh liền đề thăng tới trình tự của bản thân Giang Nam. Từng đảo lôi hệ thần thông oanh hả Tồn tại giống như Giang Nam công hướng thạch trụ thạch trụ như trước lù lù bất động tùy ý xét đánh nửa điểm tổn thương cũng không có không nói cái khác chỉ nói trọng lượng thạch trụ này liền đạt tới trình độ làm người ta kinh hãi theo thời gian chuyển rời kiếp uy còn đang cuồn cuộn không ngừng tăng lên bất chi bất sắc đã đề thăng tới tầm thứ như bát tiên vương công kích Trong lôi trì thậm chí xuất hiện lôi hỏa. Đoàn đoàn lôi hỏa không gì sánh được rừng rực không ngừng đánh xuống. Đánh cho thạch trụ lay đồng không ngớt Lửa này không phải là tiên hỏa thông thường. Mà là cường giả tầng thứ bát tiên vương kia luyện thành tiên hỏa. Hơn nữa còn là do tiên lôi thuần túy tạo thành hỏa diễm. Tích chứa uy năng lớn đến đáng sợ. Tương đương với nhóm cường giả như bắt tiên vương kia công kích. Tiên vương chi bảo thông thường chỉ sợ vừa chạm vào tức hóa. Ngay cả cảnh cũng sẽ không còn lại. Giang Nam không có bất kỳ ngăn trở. Tùy ý lôi hỏa đánh vào trên thạch trụ Đây cũng là một loài rèn luyện. Muốn đem chủ hoang thần thạch luyện thành pháp bảo cũng không dễ dàng. Trừ đại đạo bản thân hắn giấu vết ra. Hắn còn cần mượn thiên uy. Mà trận tiên giới thất trọng kiếp này, đó là thiên uy. Thạch trụ bị đốt đến đỏ bừng, thậm chí có dấu hiệu mềm hóa. Uy năng tiên giới thất trọng kiếp còn không ngừng tăng lên. Tựa hồ không đem thạch trụ này tiêu diệt thể không bỏ qua. Rốt cuộc kiếp uy đạt đến trình tự tiên quân. Mỗi một đảo lôi quang tựa hồ cũng ẩm chứa tiên uy hủy thiên diệt địa. Trùng trùng điệp điệp. Từ trong lôi chỉ xoay quanh hạ xuống. Hôm nay lôi quang đã không hề giống như trước giày đặc như vậy. Thế nhưng càng thêm trầm trọng. Bất luận một kích nào hạ xuống. Đều làm tiên thiên nguyên thủy tiên vực lay đồng không ngớp. run dày kịch liệt trong lôi quang thậm chí ngưng tụ tiên quân cấp đại đạo hoa văn vô cùng phức tạp hiện lên ở trong lôi quang hóa thành mỗi loại thần thông bổ về phía thạch trụ mà trong tiên vực tiểu ấu giao cùng đám tiên thú tứ bất tưởng đã sớm sợ đến trốn ở trong nước nơm nớp lo sợ lạnh run run rẩy Không dám thò đầu ra, ở dưới kiếp uy thậm chí ngay cả tử tiêu tiên vương cũng biến sắc. Kiếp uy quá mạnh mẽ, đã vượt qua phạm trù tiên vương, đạt đến tình trạng hắn cũng vô pháp sánh bằng. Trên mặt thạch trụ, dần dần hiện ra hoa văn kỳ dị. Đó là trong tiên lôi tích chứa đại đảo in vào trên thạch trụ hình thành đại đảo hoa văn. Từng đảo lôi quang đánh xước. Cây hoa văn này cũng sần sần thâm nhập trong thạch trụ. Đi tới ở chỗ sâu trong thạch trụ. Cây chán sang nam toát ra mồ hôi mịn. Pháp lực vận chuyển càng thêm mạnh. Nguyên thủy đại đảo bốc hơi. Nguyên thủy chi khí không ngừng dũng mãnh vào trong thạch trụ pháp lực tiêu hao nhất thời gian tăng thật lớn. qua không lâu sau uy năng của tiên lôi đã đề thăng tới tình trạng bất khả tư nghị. tư không một mảnh minh mông, đã không thấy được lôi hải. cuồn cuộn minh mông chi khí bắt đầu khởi động, tựa hồ có thần thông kinh khủng gì đó đang nổi lên. đột nhiên Một đóa tiên thiên ngũ sắc liên tử trong vư không mở mịt hiện lên. Nhẹ nhàng nhắm thạch trụ ở phía dưới quét đi. Mặc dù là tiên quân cấp lôi kiếp cũng không thể đánh nát thạch trụ mảy may. Ở dưới đóa tiên thiên ngũ sắc liên này trùng kích. Dĩ nhiên xuất hiện vết sách. Có chút bóc ra. Bị trấn thành bột mịn. Đóa tiên thiên ngũ sắc liên kia trả một kích. Liền tiêu hao tất cả năng lượng. Hóa thành một đảo khói xanh tan đi. Chỉ còn lại một đóa hoa văn ngũ sắc liên. In vào ở chỗ sâu trong thạch trụ. Mà vào lúc này. Trong hư không minh mùng. Lại có lôi quang hóa thành một món tiên thiên pháp bảo khác. Tiên thiên hốn nguyên châu. Viên hốn Nguyên Châu này hạ xuống. Nện ở đỉnh thạch trụ. Một tiếng rung mạnh truyền đến. Càng nhiều trụ hoang thần thạch hơn bị đánh nát. Hóa thành bột mịn. Từ trên cao hạ xuống. Lôi hoang biến thành tiên thiên hốn Nguyên Châu cũng tán đi. Tiếp theo món tiên thiên pháp bảo thứ ba nổi lên. Là tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn oanh qua, vết sách trên thạch chỗ càng nhiều, vết nước cũng càng lúc càng lớn. Lần này huyền thiên giáo chủ luyện bảo chỉ sợ sẽ thất bại. Bán viên đảo nhân lắc đầu. Thở dài nói. Đám người giang tuyết. Đảo vương. Tịch ước tình cũng thở dài. Từ trong tiên giới thất trọng hư không sinh ra kiếp số mãnh liệt. Vượt qua bọn họ dự tính. Thậm chí ngay cả tiên thiên pháp bảo hư ảnh cũng bị lôi quang của thất trọng thư không ngưng luyện ra. Giang Nam cũng là sắc mặt ngưng trọng. Lúc hắn mới vừa tiến vào tiên giới đã trải qua tiên kiếp. Thấy qua lôi hải. Bất quá chỗ đó chỉ là tiên giới để nhất trọng hư không. Đã khiến hắn cầu tử nhất sinh ma ở tầng thứ bảy hư không dẫn động tiên kiếp uy lực không thể so sánh nổi thậm chí ngay cả chủ hoang thần thạch cũng không có thể đánh bại kiếp uy món tiên thiên pháp bảo thứ tư tiên thiên yếm ma thương hư ảnh cũng xuất hiện tiếp theo là tiên lôi cấu thành thần thụ sau đó là tiên thiên thần đăng tiên thiên kim long giản 253 Đế Tôn Tiếu Đông Phong chương 2209 Tiên giới thất trọng kiếp hay Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz viết sách trên thạch trụ càng lúc càng lớn Càng ngày càng nhiều Vết nước đã trải rộng mặt ngoài thạch trụ Mọi người thậm chí có thể nhìn ra được mặt ngoài trụ hoang thần thạch đã bị tiên thiên pháp bảo hư ảnh oanh kích đến linh tính trôi qua hầu như không còn, hầu như đổi thành phàm vật. Giang Nam Quát Tháo cắn chót lưới, một ngụm máu huyết phun ở trên thạch trụ. Nguyên Thủy Đại Đạo cùng Nguyên Thủy Chi khí càng liều mạng hướng trong thạch trụ vọt tới. Đột nhiên, một ngụm quan tài xuất hiện. Đó là tiên thiên un đế quan. Lôi quan đem tiên thiên un đế quan chấn áp hốn độn un đế cũng đắp nặng đi ra. ôn đế quan mở ra. Bỗng nhiên đem thạch trụ thôn phệ vào trong quan tài. Sau một lúc lâu. Tiên thiên un đế quan biến mất. Chỉ còn lại có một cây thạch trụ bị ăn mòn rách dưới. Khắp nơi đều là lỗ thủng bị ăn mòn. Lúc trước, cái thạch trụ này còn có thể miễn cưỡng tính là pháp bảo. Mà bây giờ, so với đoạn trụ trong di tích cổ lão còn muốn thê thảm. Nhưng mà tiên kiếp còn chưa kết thúc. Tư không còn là một mảnh minh mông. Mơ màng âm thầm. Nhìn không thấy một tia sáng. Chỉ còn lại có uy năng cổ lão mà cường đại đang nổi lên. Qua một lúc lâu, trong hư không mở mịt, một tòa bảo tháp lộ ra tháp cơ nặng nề, chậm rãi hướng thạch trụ rơi xuống. Xung quanh bảo tháp kia tràn ngập hồng mông đảo quang, nhẹ nhàng đè một cái, đặt ở đỉnh thạch trụ. Nguyên tháp, giang nam giống giận, huyết nhục toàn thân nổ tung hóa thành huyết hà cuồn cuồn trào hướng thạch trụ lấy máu huyết bản thân tới tầm bổ thạch trụ oanh thạch trụ bị nguyên tháp ép tới kịch liệt thu nhỏ lại từ cao tới hơn trăm trưởng bị ép tới chỉ còn lại có hơn mười trưởng nguyên tháp tán đi nhưng khiến người ta tuyệt vọng là trong hư không mờ mịt còn có năng lượng tụ tập qua một lúc lâu, một ngụm đại đỉnh trầm rãi từ tư không lộ ra, càng ngày càng dài, dần dần thân đỉnh hiện lên, cũng từ ác hướng thạch trụ, giang nam đột nhiên thả người nhảy lên, nhằm về phía đỉnh thạch trụ, bảo trụ rách dưới ầm ầm, nguyên đỉnh hạ xuống, chấn hắn nát bấy một thân huyết nhục đều bị đánh vào trong thạch trụ. Nguyên đỉnh tiêu thất căn thạch trụ nhuốm máu như trước cao vút đứng ở đó trong luyện thành. Trung tú tú ngẩn ngơ. Đám người đạo vương cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn về phía thạch trụ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người luyện bảo luyện đến thảm liệt như vậy. Thậm chí không tiếc đem mình cũng luyện vào trong pháp bảo. Tử tiêu tiên vương cũng lộ ra vài phần bội phục. Thở phào nhẹ nhõm, Cười nói. Răng rắc. Một tiếng vang truyền đến thạch trụ đột nhiên tứ phân ngũ liệt, nát đầy đất. Mọi người ngơ ngác nhìn thạch trụ nghiền nát. Chỉ thấy mặc dù là hòn đá trên đất. Cũng còn đang không ngừng di động. Hóa thành bột mịn. Gió nhẹ thổi qua. Bụi bay tiêu thất. Thất bại. Tâm tình mọi người trầm trọng trung tú tú lầm bẩm nói. Vẫn bị thất bại. Đột nhiên. Chén bề rung động. Giang nam từ trong đảo quả phục sinh. Cất bước đi ra. Đi tới nơi thạch chủ vỡ vụn lấy tay bắt bỏ vào bụi đất thật dày, chậm rãi rút ra. Chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng sủa chí cực từ trong bụi bặm bắn nhanh, khắp bầu trời kiếm quang lay động, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng sáng sủa. Chỉ một thoáng trong Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên vực khắp nơi đều là kiếm quang kia lay động. Đem nguyên thủy tiên vực soi sáng thông thấu. Giang nam bàn tay nhắc tới. Một thanh tiên kiếm bị hắn từ trong bụi bẩm đưa ra. Kiếm quang phá vỡ tiên thiên nguyên thủy tiên vực. Thẳng lên tận trời. Ta nói với các ngươi, ta luyện là một cây kiếm, không phải là gậy gộc. Đột nhiên, kiếm quang đầy trời dần dần hạ xuống. Giống như Thủy Triều tuôn ra trở về trong thân kiếm Đám người tử tiêu tiên vương Giang tuyết Đạo vương dối rít nhìn lại Chỉ thấy tiên kiếm trong tay giang nam không lớn Kiếm phong chỉ có ba thước Chuôi kiếm nửa thước Trên kiếm phong đắc hồn nhiên nhìn không ra đây là chỗ hoang thần thạch luyện thành pháp bảo Ngược lại giống như là một đoàn nguyên thủy khí thương mang luyện. Bởi vì, trong lúc mơ hồ có thể thấy từng đảo lôi văn ở trong thân kiếm lưu động. Hoa văn huyền ảng thần bí. Thỉnh thoảng hiện ra một đóa ngũ sắc liên. Hoặc là tảo hóa chi môn. Hoặc là hốn nguyên châu. Có khi còn có một quan tài đen thổi qua. 254 đế tôn, tiếu đông phòng, chương 2.210, đột kích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz đột nhiên. Bóng sáng hoa văn giống như nguyên tháp hiện lên. Còn có nguyên đỉnh hư ảnh chiếu giỏi ở thân kiếm. Trừ lần đó ra còn có huyết văn thỉnh thoảng xuất hiện ở trong thân kiếm như mây lưu động. Mọi người than thở không dứt. Lúc trước bọn họ cho rằng Giang Nam chẳng qua là luyện một cây cột đá. Lại không nghĩ rằng Giang Nam chẳng qua là ở mượn tiên giới thất trọng kiếp lực. Đem linh tính trong chủ hoang thần thạch luyện làm một thể. Từ bỏ bản thể chủ hoang thần thạch. Chỉ lấy tinh hoa. Không chỉ có như thế. Hắn thậm chí còn đem đại đạo tích chứa trong tiên giới thất trọng kiếp khắc ở trên thân kiếm. Gia tăng quy năng của tiên kiếm này. Chỉ những thứ này còn chưa đủ. Giang Nam lấy thân luyện kiếm. Thân bỏ vào kiếp. Đem một thân đại đạo cùng khí huyết của mình luyện vào trong kiếm. Chủ toái bỏ mình kiếp diệt kiếm thành Hôm nay uy năng lưới kiếm này so sánh với lực lượng bản thân Giang Nam còn mạnh hơn mấy lần. Nhưng đây cũng không phải là địa phương cường hãn nhất của Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm. Địa phương cường hãn chân chính của Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm là ở trình độ chắc chắn gần như vô địch của nó. Phải biết rằng cho dù là tiên giới thất trọng kiếp uy năng đến hậu kỳ, Đã vượt qua tiên quân Thậm chí ngay cả nguyên tháp Cùng nguyên đỉnh hư ảnh Cũng xuất hiện Cũng chưa từng nổ nát lưới kiếm này Có thể nghĩ lưới kiếm này Cứng sắn bực nào Tương đối mà nói Uy năng của nguyên thủy chứng đạo kiếm So sánh với nó cứng sắn Phải kém sắc rất nhiều Bất quá Theo tu vi cảnh giới Của Giang Nam tăng lên Không ngừng ăn cần san sóc nguyên thủy chứng đạo kiếm. Uy năng kiếm này cũng sẽ dần dần tăng lên. Đối với luyện bảo. Người thực lực càng mạnh liền càng lo lắng. Bởi vì tài liệu luyện chế pháp bảo hạn chế. Pháp bảo uy năng càng mạnh. Ngược lại càng có thể đem pháp bảo chống đỡ nổ tung. Tử tiêu tiên vương thở dài nói. Nhiều tiên vương tiên quân, mỗi lần tu vi có tăng lên, liền cần sưu tầm tài liệu tốt hơn, lao lực rất nhiều. Nhưng lưới kiếm này của giáo chủ, đủ có thể ứng phó đến tiên quân cảnh giới. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Giang Nam lắc đầu cười nói, tu hành chi đạo như đi ngược dòng nước. Há có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tử tiêu tiên vương cười nói. Trừ khi lại đi vô nhân khu. Nếu không ngươi chỉ có đi cướp sạch những tiên vương cùng tiên quân khác. Giang Nam ở vô nhân khu được đến chủ hoang thần thạch số lượng không ít. Cơ hồ đem chọn tòa thần mấu thánh điện vận chuyển trở lại. Lần này luyện chế nguyên thủy chứng đảo kiếm. Chỉ hao tốn ba thành Còn có tích lũy cực kỳ khổng lồ không có sử dụng Bởi vì Chủ hoang thần thạch thật sự quá nặng Nếu như luyện vào trong thân kiếm quá nhiều Như vậy sẽ xuất hiện một kết quả thảm trọng Đó chính là Giang nam dơ không nổi Tế không lên Hiện tại mặc dù nguyên thủy chứng đạo kiếm cực kỳ trầm trọng, nhưng mà đối với pháp lực cùng thân thể của hắn mà nói, vừa đúng